Tiểu thuyết trinh thám Điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 110 Hoàn toàn bất ngờ Họ bị tấn công Từ phía tây nam con tàu Bóng ma đen trùi trũi đẩy chiếc chóc Của chiếc trực thăng hiện ra Ray Chen không thể hiểu nổi đó là cái gì và vì sao lại có mặt ở nơi này. Trong bóng tối bao trùm, một loạt đạn xả ra từ mũi máy bay xuống, lia khắp từ mũi tới tận đuôi tàu. Không kịp tìm chỗ chú ẩn ngay, Ray Chen bị một quả đạn xịt qua cánh tay. Cô ngã rùi xuống sàn gỗ rồi co người, lết đến nấp sau chiếc tàu ngầm chi tông có máy vòng bằng kính. Tiếng cánh quản kêu rú lên in tai khi chiếc máy bay trực thăng lao vụt qua thân tàu, sau đó đột ngột im hẳn khi nó lao ra biển để chuẩn bị lộn trở lại lần thứ 2. Dương dậy, nằm sau chiếc tàu ngầm mini, Ray Chen vừa ôm cánh tay, vừa quay lại nhìn Tôn Len và Kocky. Cả hai đã kịp nấp sau kho chứa đồ, giờ vừa mới đứng dậy, đang hoảng hốt quan sát bầu trời. Ray Chen đứng dậy, quan cảnh quanh cô giờ y như một bộ phim vừa bất ngờ chuyển sang chế độ chiếu chậm. Lòng không sau máy vòng trong suốt của chiếc tàu ngầm nhỏ, Rachel quan sát phương tiện thoát thân duy nhất của cả nhóm Chiếc trực thăng cứu hộ bờ biển Xavier đã leo được lên đến cabin máy bay Và đang dối dít vẫy họ lên Rachel thấy rõ viên phi công đang long không trong buồng lái Ấn nút, giặt cần, vặn núm Cánh quạt máy bay bắt đầu quay Chập chưa từng thấy Quá chập Nhanh lên Rachel giờ đã đứng thẳng dậy và chuẩn bị chạy Cô băn khoăn không biết mình có kịp băng qua bong tàu Trước khi chiếc máy bay đen kia quay lại lần nữa không, cô nghe tiếng bước chân của Tôn lên và Cóc đang chạy về phía mình, về phía chiếc trực thăng đang đợi sẵn. Phải rồi, nhanh lên. Rồi cô trông thấy. Cách họ khoảng 100 m từ trên trời cao, một chùm tia laser sáng đỏ nhỏ bằng cây vút trì xuất hiện giữa bóng đêm biệt mùng. Chùm tia ấy quét dọc thân tàu, rồi tìm thấy mục tiêu. Nó dừng lại ở sườn chiếc máy bay phản lực cứu hộ bờ biển đang đợi họ. Chỉ trong tích tắc, Reichen hiểu ngay mình vừa nhìn thấy gì. Trong giây phút ấy, tất cả những gì đang diễn ra trên bong tàu Goya giống như hòa thành một mớ hỗn loạn những âm thanh và hình ảnh. Thôn và Corky đang cố sức lao thật nhanh về phía cô. Xavia ra sức vẫy họ lên máy bay, trùng tia sáng màu đỏ rực xuyên thủng màn đêm. Quá muộn mất rồi. Ray Chen lao như tên bắn về phía hai người đàn ông, đang ra sức chạy thật nhanh về phía trước phi cơ. Cô chặn đường họ, giang hai tay thật rộng để ngăn chặn cả hai lại. Cả ba người lao vào nhau đánh sầm, cùng ngã nhào như một toa tàu vừa chạy khỏi đường dây, nằm trống chất lên nhau. Phía xa, một luồng sáng trắng cực mạnh lé lên. Ray Chen kinh hãi rụng rời, thấy luồng khí xả phụt ra theo đúng đường thẳng mà trùng tia laser kia vừa vạch sẵn về phía chiếc máy bay đang đậu trên vong tàu. Khi quả tên lửa Hellfire lao đúng vào thủng chứa nhiên liệu của nó, chiếc trực thăng nổ tung thành từng mảnh, y như một món đồ chơi. Luồng hơi nóng và tiếng động tràn khắp vong tàu, vỏ đạn rơi như mưa. Chiếc máy bay nguồn ngụt lửa lắc lư trên cái đuôi đã vỡ tan, tròng trành trong giây lát rồi nhào khỏi vong tàu, rơi đánh ẩm xuống biển. Cả một đám mây lớn những hơi nước vụt bay lên. Ray Chen nhắm mắt lại, cảm thấy hụt hơi Cô nghe rõ một một tiếng xèo xèo, ủng cục khi chiếc máy bay đang rừng rực lửa chìm xuống nước rồi bị dòng hải lưu chảy xít cuốn đi. Trong tất cả những hỗn đột ấy, cô nghe tiếng Michael Thunlen đang la hét. Cánh tay rắn chắc của ông vừa túm lấy vai cô, kéo Ray Chen đứng dậy, nhưng Ray Chen không thể cử động. Người phi công cứu hộ bờ biển và Xavia đã chết. Tiếp đến sẽ là chúng ta. chương 111 Trên phiền băng Miner, trời đã yên, bán sinh quyền đã yên tĩnh trở lại. Nhưng giám đốc NASA, Lorenzo Estrom không có ý định lên giường đi ngủ. Ông đã đi đi lại lại trong căn nhà mái vòm suốt mấy giờ đồng hồ, rồi chăm chú nhìn lỗ thủng mà tảng đá để lại trên mặt băng, rồi lại vuốt về lớp vỏ cháy xém của tảng đá. Cuối cùng, ông đã đi đến quyết định. Giờ đây, ngồi trong phòng thông tin liên lạc VSE, Ông đang nhìn thẳng vào cặp mắt ngái ngủ của Tổng thống Jack Herney. Vị Tổng thống Hoa Kỳ vẫn mặc nguyên quần áo ngủ và có vẻ chẳng lấy gì làm dễ chịu. Estrom biết, sau khi đã biết hết sự thật, thì Tổng thống sẽ không thể cảm thấy dễ chịu một chút nào hết. Sau khi Estrom nói xong, Tổng thống tỏ vẻ khó chịu như thể Ông đang nghĩ rằng mình quá buồn ngủ nên chưa hiểu đúng những lời vừa nghe thấy. Gặp đã nào. Hôm nay nói, tôi vẫn chưa hiểu ra thế nào hết. Có phải anh vừa bảo là các anh tình cờ biết được tọa độ của Tạng Thạch do bắt được tín hiệu cấp cứu bằng làn sóng điện, rồi sau đó giả bờ là PORS đã phát hiện ra nó à? Estrom không nói gì, im lặng trong bóng tối. Ông cố không để cho cơn ác mộng này nhấn chìm bản thân mình. Rõ ràng là tổng thống không thích sự im lặng đó chút nào. Trước Chúa, Larry Anh hãy nói với tôi rằng tất cả những điều này đều không phải là sự thật. Estrom thấy miệng đắng ngắt. Tảng Thiên Thạch đã được tìm thấy, thư Tổng thống, đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi đã bảo anh hãy nói với tôi rằng tất cả không phải là sự thật cơ mà. Hai tai Estrom nhủ đi, mình cần phải cho Tổng thống biết tất cả. Ông tự nhủ, khó khăn một chút nhưng rồi mọi cái sẽ qua thôi mà. Thưa Tổng thống, thất bại của dự án BODS đã khiến uy tín của Tổng thống bị sa sút nghiêm trọng. Sau khi bắt được lời kêu cứu bằng sóng radio có nhắc đến tảng thiên thạch trong lòng văn hạ, chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để giúp Tổng thống giành lại điểm. hôm nay choáng váng Bằng cách giả mạo thành công của BODS ư BODS sẽ nhanh chóng được khắc phục và sẽ hoạt động tốt, nhưng không kịp cho cuộc bầu cử lần này. Tổng thống đang mất điểm từng ngày và Xích thì không ngớ chỉ trích NASA, cho nên Anh mất trí hẳn rồi, Larry Cơ hội sờ sờ ngay trước mắt, thưa Tổng thống, và tôi đã quyết định chớp lấy nó. Chúng tôi bắt được làn sóng điện do một nhà khoa học Canada phát đi, sau khi phát hiện ra tàng thiên thạch. Ông ấy đã chết vì gặp bão, không một người nào khác biết gì về tàng thiên thạch đó, mà PODS thì lại đang bay trong quỹ đạo. NASA đang cần một chiến thắng. Chúng tôi lại sẵn có tọa độ trong tay. Tại sao lúc này anh lại nói với tôi tất cả những thứ đó? Tôi cho rằng anh nên biết sự thật. Anh có biết Sexton sẽ làm những gì khi phát hiện ra điều này không? Estrom không muốn nghĩ đến khả năng đó. Ông ta sẽ lưu loa với cả thế giới là Tổng thống và NASA đã lừa dối dân Mỹ mà anh cũng thử biết là ông ta đúng chứ không sai đâu. Tổng thống không nói dối, chỉ là tôi thôi, tôi sẽ nhận tất cả về mình. Larry, anh quên mất một điều quan trọng. Tôi quyết tiến hành tranh cử một cách trung thực và tích cực, trả ra cái gì cả, tối qua thật sạch sẽ, vẻ vang, thế mà bây giờ anh cho tôi biết là tôi vừa nói dối cả thế giới. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, thưa Tổng thống. Vẫn là nói dối cả thôi, laria ạ. Hơn nay nóng nảy nói. Estrom cảm thấy căn phòng trở ngột ngạt và tù túng vô cùng. Còn rất nhiều điều ông muốn báo cáo với tổng thống, nhưng có lẽ phải đợi đến sáng mai. Xin lỗi đã đánh thức tổng thống dậy, tôi chỉ nghĩ là nên nói hết sự thật với anh. Ở phía bên kia thành phố, Seth Zuckerberg nhấp một tập rượu cognac nữa và cau kính đi đi lại lại trong phòng. Gabriel đi đâu rồi không biết. Trường 112 Trong văn phòng của thượng nghị sĩ Zezwek Zekton, Gabriel Asri đang ngồi trong bóng tối, chán nản nhìn chiếc máy tính trước mặt. Mật khẩu không đúng, tiếp cận bị từ chối. Cô đã thử một số chùm ký tự khác nhau, nhưng lần nào cũng không được. Sau khi lục khắp văn phòng để tìm một ngăn kéo nào đó, mà thượng nghị sĩ bỏ quen không khóa, hay bất kỳ một manh mối nào để dò tìm, Gabriel đành bỏ cuộc Đang chuẩn bị ra về thì Gabriel trở trông thấy một cái gì đó lấp lánh trên lịch bàn của thượng nghị sĩ Có người đã dùng vút bóng màu xanh, đỏ, vàng để đánh dấu ngày bầu cử tổng thống Dĩ nhiên thượng nghị sĩ không bao giờ làm thế Gabriel với lấy quyền lịch những chữ cái POTUS được viết bằng mực bóng đè lên con số của ngày hôm ấy Chắc chắn cô thư ký luôn lạc quan của Sexton đã viết những chữ này. Bên mật vụ vẫn thường dùng những chữ viết tắt POTUS để chỉ tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Vào ngày bầu cử, nếu mọi sự diễn ra suôn sẻ, Sexton sẽ trở thành POTUS mới. Gabriel để lại quấn địch vào trụ cũ và đứng lên, định ra về. Cô đột ngột dừng lại, điếc nhìn màn hình máy tính. Nhập mật khẩu. Cô lại nhìn cuốn lịch P-O-T-U-S Gabriel trở tràn đầy hy vọng Rất có thể sách dùng P-O-T-U-S Là mật khẩu Đơn giản, lạc quan Và liên quan đến cá nhân Cô gõ những ký tự ấy P-O-T-U-S Nín thở Gabriel ấn nút Enter Một tiếng bíp vang lên Mật khẩu không đúng Tiếp cận bị từ chối. Gabriel ngồi sụp xuống dế, quyết định bỏ cuộc. Cô quay lại nhà tắm để trèo ra khỏi văn phòng, nhưng vừa đi được vài bước thì điện thoại cầm tay của cô đổ chuông. Đang trong tâm trạng căng thẳng, Gabriel giật nảy mình. Cô dừng phát lại, bước lên chiếc đồng hồ cho đai lớn treo trên tường để xem giờ, tay rút điện thoại trong túi ra. Gần 4 giờ sáng, giờ này chắc chắn chỉ có một người gọi cho cô mà thôi, sách Chắc chắn sự nghị sĩ đang văn khoăn, không hiểu cô biến đi đâu lâu như vậy. Có nên trả lời máy không nhỉ? Nếu trả lời máy thì Gabriel sẽ phải nói dối. Nhưng nếu không trả lời thì chắc chắn Sexton sẽ nghi ngờ. Cô nhận cuộc gọi. Alo. Gabriel nha. Sexton tỏ ra rất sốt ruột Sao lâu thế? Em bị mắc kẹt ở đài tưởng niệm FDR. Gabriel trả lời. Và bây giờ đang... Rõ ràng là cô không ở trong taxi. Không ạ. Cô đáp, tiện thể em đã ghé qua văn phòng để lấy thêm một số tài liệu về NASA có liên quan đến dự án PODS, nhưng vẫn chưa tìm được. Nhanh nhanh lên, tôi muốn tổ chức họp báo ngay đầu giờ sáng và phải có con số cụ thể. Em đến ngay đây ạ. Đường dây đột ngột im lặng. Cô đang ở trong văn phòng à? Hình như xích đột ngột thấy khó hiểu. Vâng ạ, 10 phút nữa em sẽ lên đường ngay ạ. Đường dây lại im lặng một lúc. Tốt lắm, lát nữa gặp lại nhé. Gabriel tắt máy, sơ xuất không để ý thấy những tiếng tích tắc ba hồi một rất đặc trưng đang đều đều phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường do đai ngay trước mặt. Chương 113 mãi đến khi kéo cô và nấp sau chiếc tàu ngầm mini truy tông và nhìn thấyệt máu trên cánh tay dâychen thì thôn mới biết cô đã bị thương nhìn ánh mắt thất thần của dâychen ông đó ngay rằng cô chưa hề cảm thấy đau đặt cô yên ổn sau chiếc tàu không quayăng tìm Co nhà vũ trụ học đang hối hả chạy băng ko bong tàu mất dại đi vì sợ hãi phải tìm chỗ ẩn nấphôn lên nghĩ Bận biệu lo đối phó với những diễn biến quá nhanh, ông chẳng còn thời gian để cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng, Trôn lên đưa mắt nhìn những bậc thang dẫn lên cao. Cầu thang trơ trọi, chạy thẳng lên đài quan sát bằng kính trong suốt quá trống trải. Đi lên đó thì chẳng khác nào tự sát chỉ còn lại một hướng đi duy nhất. Ngay lập tức, ông quay sang nhìn chiếc tàu ngầm mini truy tông, thầm hy vọng biết đâu nó có thể đưa cả ba người xuống dưới nước thoát khỏi làn đạn từ chiếc máy bay đen gì chết chóc kia ngớ ngẩn tàu tri tông chỉ đủ chỗ cho một người và phải mất 10 phút thì máy tời mới thả được con tàu đó xuống mặt đại dương ngoài ra nếu ác quy và mè nèn không được giác đủ điện thì con tàu cũng sẽ chết dí trong lòng đại dương mà thôi chúng quay lại rồi có kỳ lạc rộng vì sợ hãi đưa tay chỉ lên trời không kịp ngẩn lên nhìn Tôn Lên thỉ tay vào vách ngăn gần đó, một lối đi bằng nhôm thoai thoải dẫn xuống những bong bên dưới. Có chẳng đợi rụp đến lần thứ hai, ông ta com người chạy băng qua chỗ bong tàu trống trơn, rồi lao vụt xuống lối đi đó. Tôn Lên ôm chặt Ray Chen, kéo cô chạy theo. Cả hai vừa kịp chạy quất thì chiếc máy bay quay lại, vãi đạn như mưa xuống bong tàu bằng gỗ. Tôn Lên dắt Ray Chen chạy theo lối đi dốc bằng lưới nhôm, xuống tít bong bên dưới. Xuống đến nơi, ông chợt thấy toàn thân Ray Chen co cứng lại, tưởng cô lại bị trúng một viên đạn nữa, ông quay sang nhìn. Trong vẻ mặt Ray Chen, ông biết ngay không phải là đạn. Nhìn theo ánh mắt đầy kinh hãi của cô đang hướng xuống dưới chân họ, Thôn chợt hiểu ra. Ray Chen đứng như trời trồng, hai cẳng chân như hóa đá. Cô sợ hãi, chân chân nhìn cảnh tượng hãi hùng dưới chân mình. Vì được cấu tạo theo trường phái Squat, tàu QA không có hầm tàu, mà được chống đỡ bằng bốn mảng bè lớn rằng vào nhau. Đi hết lối đi dốc, họ vừa đặt chân vào lối đi rất hẹp dẫn qua một khe hở rất lớn. Dưới chân họ, cách 30 phút, là mặt biển hung dữ. Nước vỗ ẩm ẩm vào những cái bè lớn, tạo nên tiếng ẩm ẩm đinh tai nhất óc Đã thế, một ngọn đèn pha vẫn bật sáng, dọa những tia sáng màu xanh nhạt xuống cùng nước bên dưới. Ray Chen khiếp đảm thấy sáu bảy bóng đen ma quái, những con cá mập đầu búa, những cái thân đen xì, bóng nhẫy, đang quẩy qua quẩy lại, lụ cá bơi tại chỗ, ngược dòng nước xiết. Cô nghe thấy tiếng thôn lên. Ray Chen, không sao đâu mà, nhìn thẳng về phía trước đi, có anh đây rồi. Từ phía sau, ông dịu dàng kéo bàn tay Ray Chen đang xếp chặt lan can. Đến lúc này, Reichen mới nhìn thấy dòng máu đang chảy dọc cánh tay của mình và rơi từng giọt tõm xuống mặt biển. Cô đưa mắt nhìn theo hướng đó. Dù không nhìn thấy gì, Reichen biết rằng ngay khi giọt máu chạm đến mặt nước, cả lũ cá mập hung dữ kia sẽ ngoác những cái hàm răng sắc nhọn của chúng và lao bổ vào. Thủy khấu giác tê lên xê pha lông cực nhạy, đánh hơi được mùi máu từ cách xa một dặm. Em hãy nhìn thẳng về phía trước. Trôn Len nhắc lại, giọng nói thật ấm áp và mạnh mẽ. Tôi ở ngay sau em đây rồi. Ông xếp chặt lấy Ray Chen, đẩy cô về phía trước. Cô không nhìn xuống cảnh tượng kinh khủng dưới chân, cô tiến bước. Cánh quạt của chiếc trực thang đang dít lên ẩm ẩm ngay trên đầu họ. lảo đảo, lắc lư như người say, có kỳ đã chạy trước họ một quãng khá xa xa. Chôn lên gọi ông ta Chạy xuống hết thanh tàng đi copy Chạy xuống dưới Lúc này thì Ray Chen đã hiểu Họ đang chạy đi đâu Trước mặt họ là mấy cầu thang Hoạt hình chữ chi khác cũng dẫn xuống dưới Ở ngang tầm với mặt nước Là một cái bong cá hẹp nối thêm vào đuôi tàu vôi A Mấy cầu tàu nhỏ nhô ra từ bong hẹp đó Tạo thành một bến tàu mini Có một tấm biển lớn Khu vực lặn Thợ lặn có thể bất ngờ nổi lên không báo trước. Thận trọng khi lái thuyền. Rachel hy vọng Tôn Lên không có ý định chọn vùng nước này làm nơi trú ẩn, nhưng ngay lập tức lại lo lắng đến cháy lòng khi thấy ông dừng lại, rồi mở kho chứa đồ có lưới sắt bao quanh. Bên trong chứa toàn những bộ đồ lặn, ống thở, chân bịt, áo bảo hộ và xiên đâm cá. Rachel chưa kịp nói câu gì thì ông đã chụp lấy một cây súng bắn pháo sáng. Đi nào Cả ba lại đi tiếp Chạy rất nhanh Cốc kỳ đã đi đến tận chỗ ngoặt Và bắt đầu bước xuống một cái cầu thang Tôi thấy rồi Ông ta sung sướng hét lên Át cả tiếng nước đang chạy ấm ấm Thấy cái gì Ray Chen tự hỏi Nhìn Cốc kỳ đang chạy băng băng Cô chỉ nhìn thấy có mặt đại dương Để những cá mập đang chảy rộng dưới chân họ Thôn lên tiếp tục hối thúc cô Tiến về phía trước Và đột nhiên, Ray Chen hiểu ra vì sao Cocky sung sướng đến thế. Ở tít cuối biến tàu là chiếc thuyền máy được neo gọn gàng Cocky chạy ngay về phía đó. Ray Chen trợn tròn mắt, dùng xuồng máy để chạy trốn máy bay trực thăng hay sao? Trên đó có cái máy bán dẫn. Trôn lên nói, nếu chiếc xuồng máy này có thể đưa chúng ta thoát khỏi vùng những sóng của máy bay thì... Ray Chen không nghe được hết những lời còn lại. Những gì vừa bất thần đập vào mắt đã khiến máu cô ngừng chảy trong huyết quản Quá muộn rồi, cô thét lên, tay run run chỉ lên cao. Thế là hết. Ngước nhìn lên, trôn lên ngay lập tức biết là không còn kịp nữa. Từ đầu bên kia của con tàu, chiếc máy bay đen chủi chủ đã quay lại, xả xuống rất thấp y như một quái vật đang nhòm vào miệng hang. Ông từng nó định bay xuyên qua khoảng không giữa hai tầng vong để đâm vào bọn họ. Nhưng không, Nó lượn vòng và bắt đầu ngắm bắn. Trôn lên nhìn theo hướng những cái nòng súng đang trĩa tới. Không. Đang lùi húi bên chiếc súng máy để tháo dây neo, Cóc ngước nhìn lên, đúng lúc một kia chớp sáng lòe phụt ra từ khẩu súng máy bên dưới thân máy bay. Cóc bị trúng đạn loạn trọng. Ông ta vẫn lao như điên ra mép tàu, bò xuống xuống rồi nằm dạp xuống để tránh đạn. Máu bê bết từ ngang ống chân phải trở xuống vẫn nằm sát xuống lòng xuồng, có kỳ dơ tay lên, cùa quạc rồi tìm được chìa khóa. Động cơ Mercury 250 mã lực của chiếc thuyền rú lên ẩm mỹ. Chỉ sau đó một tích tắc, một chùm tia laser xuất hiện từ mũi chiếc máy bay đang lượn lờ, nhằm thẳng vào chiếc thuyền. Theo phản xạ bản năng, Tone đưa thứ vũ khí duy nhất trong tay lên ngắm bắn. Tone kéo cò, Một lường sáng trói lòa từ nòng súng phụt ra, lao thẳng đến chiếc trực thăng trên đầu. Nhưng Tôn Lên biết, ông hành động quá muộn. Đúng vào lúc quả đạn pháo sáng chạm vào cửa chắn gió của máy bay, một quả tên lửa cũng lao phụt ra từ dưới bụng nó. Cũng đúng lúc quả tên lửa rời khỏi bệ phóng, chiếc máy bay sẽ ngoặt sang một bên, rồi bay tốc lên cao để tránh viên đạn đang lao tới. Cẩn thận, Tôn Lên hét to tắt Ray Chen xuống cầu thang sắt Quả tên lửa bị chạy hướng công chúng và góc kỳ, mà bay dọc theo thân tàu gối A, rồi lao xuống thanh răng lớn bên dưới, cách Ray Chen và Trôn 30 phút. Một tiếng nổ khủng khiếp, lửa và nước văng tung tué, những mảnh kim loại nham nhở vặn xoắn bay loạn dạng, rồi rơi loảng xoảng xuống cầu thang ngay trước mặt họ. Có tiếng sắt nghiến vào nhau kêu khen kép tinh tai, Con tàu trọng trành một hồi, rồi giữ yên ở thế cân bằng mới, hơi nghiêng về một bên. Khi khói đã tan bớt, Thunlen mới thấy một trong bốn thanh rằn lớn của con tàu đã bị ư hại nặng. Dòng hải lưu hung dữ trẻ tràn qua chiếc thuyền phao. Tấm phao sắt khổng lồ của con tàu Goya có thể sẽ bị gãy tan bất kỳ lúc nào. Cầu thang xoắn bằng sắt dẫn xuống tầng dưới đang lung lay trao đào dữ dội. Đi nào! Thunlen hét lớn. Chúng ta phải xuống dưới đó Nhưng không kịp nữa rồi Có tiếng răng rắc nứt gãy Rồi chiếc cầu thang rắc rời ra và rơi ùm xuống biển Trên cao, đen ta một vật lộn Với những cần và nút điều khiển của chiếc máy bay Bị đạn pháo sáng làm loa mắt Anh đã cho máy bay lao tốc lên Khiến quả tên lửa bay lệch hướng Vừa lầm dầm nguyên rũa Anh vừa cho máy bay xà xuống sát mỗi tàu Để thực thi nốt nhiệm vụ Tiêu diệt toàn bộ hành cách Lệnh của chỉ huy rất rõ ràng Chết tiệt Nhìn kìa Từ ghế sau Delta 2 hét lên Thuyền máy kìa Quay phát lại Delta 1 nhìn thấy chiếc thuyền máy bị trúng đạn lỗ chỗ Vừa rời khỏi con tàu gôi A Và lao vút vào bóng đêm Anh phải quyết định ngay Chương 114 Hai bàn tay p bếp máu có kỳ vẫn sẽ chặt bánh lái của chiếc thuyền máy christ Phantom 2100 đang laoôn bút trên mặt biển ông tăng ra hết cỡ chạy với tốc độ tối đaợt cảm thấy đau nhói có cúi xuống nhìn và nhận thấy máu đang tuôn số xả từ c chân bên phải nhà vũ trụ học ngay lập tức thấy xa sẩ mặt mày Ừ người vào bánh lái ông quay lại nhìn con tàuôi a mong thấy chiếc máy bay đuổi theo mình Nhận thấy không thể đợi được Tôn Lên và Ray Chen đã bị mắc kẹt ở vong trên, ông buộc phải quyết định thật nhanh. Chia để trị. Corky tính toán rằng nếu ông có thể lừa cho chiếc máy bay tách ra khỏi con tàu, thì Ray Chen và Tôn Lên sẽ có cơ hội dùng làn sóng điện để cưu cứu. Ngoài oam thay, chiếc trưởng thăng vẫn đang xà xuống sát bên cạnh con tàu, như thể lũ sát nhân vẫn còn đang do dự. Lũ chó ma kia, đuổi tao đi. Nhưng chiếc phi cơ không đuổi theo ông Thay vào đó Nó lượn trước mũi tàu Rồi hạ cánh xuống bong Không Có kỳ sững sờ Thế là ông đã bỏ mặc Trondan và Ray Chen Trong lúc khó khăn nhất rồi Biết rằng người duy nhất có khả năng gọi cứu viện lúc này Chính là mình Có đưa tay sở soạn tìm đúng điều khiển Lần tới chiếc đài phát thanh Ông bật nút điện Chẳng thấy gì cả Không có đèn báo Không có tín hiệu Ông vẫn núm cho âm lượng lên hết cỡ, vẫn không thấy gì. Thôi mà, tạm thời buông bánh lái ra, ông cúi xuống nhìn cho rõ và không dám tin vào mắt mình. Bảng điều khiển đã bị đạn bắn tơi tả, cần giò sóng bị gãy rời ra. Dây điện đứt lung tung, cóc kỳ trợn tròn mắt, thật không thể tưởng tượng nổi. Thật họa vô đơn trí. run dậy, cóc kỳ cố đứng thẳng dậy tự hỏi liệu mình còn có tình huống nào trên đời tồi tệ hơn thế này không rồi khi quay lại nhìn con tàu Goya lần thứ hai ông lập tức nhận được câu trả lời hai người lính vũ trang đầy đủ vừa nhảy từ trên máy bay xuống vong tàu sau đó chiếc máy bay lại cất cánh và tăng tốc nhằm thẳng con thuyền của Cokki Cokki ngồi sụp xuống chia để trị rõ ràng là chỉ của ông mới sáng suốt nghĩ đến chiến thuật khôn ngoan này băng qua vong tàu Đến bên lối đi dọc lót lưới sắt, Delta 3 nghe văng vẳng tiếng phụ nữ la hét ở bên dưới. Anh quay lại ra hiệu với Delta 2 rằng mình sẽ xuống dưới đó. Đồng đội của anh gật đầu, ở lại để khống chế bong trên. Hai người sẽ dùng thiết bị Crytalk để liên lạc với nhau. Thiết bị gây nhiễu của Kyowa đương nhiên phải trừ lại một tần số cho chính nó. Tay xếp chặt khẩu súng máy nòng ếch, Delta 3 lặng lẽ tiến đến lối đi xuống bong dưới. Với sự thận trọng của một sát thủ chuyên nghiệp, anh lần từng bước một xuống, súng luôn trong tư thế sẵn sàng. Do tầm nhìn rất hạn chế, nên Delta 3 phải không người xuống để quan sát. Bắt đầu nghe rõ những tiếng la hét, anh tiếp tục xuống sâu hơn. súng được nửa cầu thang, anh bắt đầu nhìn thấy những lối đi chẳng chịt đan vào nhau ở tầng bong bên dưới. Tiếng la thét giờ đã to hơn hẳn. Anh đã trông thấy cô ta, đứng ngay chỗ những lối đi chẳng chịt kia giao nhau. Rachel Sexton đang cùi xuống bên tay vị, tuyệt vọng gào to. Michael Thunlen Hay Thunlen đã bị ngã xuống đó rồi, chắc do chấn động của vụ nổ. Nếu thế thì nhiệm vụ của Delta 3 quả là dễ dàng. Anh chỉ cần tiến thêm vài bậc thang nữa để lấy điểm ngắm bắn, bắn một con cá trong chậu Anh chỉ hơi băn khoăn chút xíu, Vì Rechen đang đứng cạnh tủ chứa đồ, có nghĩa là cô ta có thể có vũ khí, xiên đâm cá, hoặc súng bắn cá sấu, dù cả hai thứ đó đều không thể đọ với súng máy của anh. Tin vào thế áp đảo của mình, Delta 3 hạ súng xuống, bước thêm một bậc cầu thang nữa. Lần này thì Rechen xích đã nằm trong tầm ngắm. Anh dương súng lên. Thêm một bậc nữa. Có cái gì động đậy dưới chân anh? Thấy Michael Tronlen đang cầm một thanh nhôm dài, Và thọc mạnh vào chân mình, anh chỉ bị bất ngờ chứ không hề sợ hãi. Dù bị mắc mưu, Delta 3 chỉ cảm thấy buồn cười trước những nỗ lực vô ích đến mức hài hước của đối tượng. Nhưng rồi thanh nhôm tưởng như vô hại kia, bất chợt đâm thẳng lên gót chân anh. Bàn chân phải của anh nổ tung, cảm giác bỏng rát, nhói bút khủng khiếp chạy khắp thân thể. Anh bị mất thăng bằng, ngã nhào và lăn lông lốc xuống cầu thang. Khẩu súng máy rơi xuống bậc cầu thang sắt, rồi nảy lên và văng xuống biển. Đau đớn, anh co người, ôm lấy bàn chân phải, nhưng bàn chân không còn nữa. Thôn len ngay lập tức có mặt bên kẻ vừa định tấn công mình, tay vẫn sẽ chặt cây gậy nhôm. Thiết bị đặc trưng dài 5 phút để khống chế cám mập. Cây gậy nhôm đặc biệt này được gắn thiết bị cảm ứng áp suất ở đầu, kèm theo một băng đạn 12 viên vũ khí tự vệ của thượng lặn khi bị cá mập tấn công. Tôn đã ngay lập tức nạp băng đạn khác vào vũ khí của mình và giờ đang chỉa thẳng cái đầu gậy vẫn còn nóng bỏng và yết hầu của đối phương. Anh ta nằm vất động trên sàn, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, đau đớn và tức tối. Ray Chen chạy lại, đáng ra cô đã lấy được khẩu súng máy, nhưng chẳng may nó đã bị văng xuống nước mất rồi. Thiết bị bộ đàm đeo ở thắt lưng anh ta bắt đầu kêu sột soạt. Một giọng nói như của máy tính vang lên. Delta 3 đấy à, lên đi, tôi vừa nghe thấy tiếng súng. Anh ta không trả lời. máy bộ đàm lại kêu tít tít lần nữa. Delta 3, trả lời đi, anh có cần tôi yểm trợ không? Vẫn là giọng nói qua máy tính xử lý, nhưng nghe rõ tiếng động cơ máy bay đang nổ ấm ấm. Delta 1 đây, tôi đang đuổi theo chiếc tuyển máy. Lên ta ba, hãy trả lời đi, anh xuống bong dưới à, có cần yểm trợ không? Trôn lên dí khẩu súng bắn cá mập và sát cổ học anh ta. Bảo gã phi công kia đừng đuổi theo chiếc thuyền nữa, nếu nó giết bạn tao thì mày sẽ phải chết. Nhăn nhó vì đau, người lính đưa thiết bị bộ đàm lên môi, tay bấm nút để trả lời máy. Anh ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt trôn lên. Delta 3 đây, tôi vẫn ổn Hãy tiêu diệt chiếc thuyền